Chương 53 Bà sinh đã giải quyết xong các công việc trong ngày Đêm khuya yên tĩnh Anh lại quan sát các di vật mà nữ tu sĩ họ sái để lại Anh đang cầm trên tay một cuốn kinh thánh bị đen Xin hiểu rằng cũng như thi di Bà sái bị hại bởi vì hung thủ Cảm thấy bất an về những con người này Bà sái từng chứng kiến Ông Yasuyaki Hitoshi đã bị giết Điều tra cho thấy Ông Yama Sunateru Ngày trước từng nhiều lần đến nhà thờ này và đã tặng một pho tượng đức mẹ, chứng tỏ rất có thể cái chết của bà có liên quan đến cái chết của ông Yasuyaki Hitoshi và ông Yama Sunotaru. Bởi thế, xin quyết định đi sâu vào các tình tiết, đặc biệt đưa các di vật của bà sái về trụ sở để nghiên cứu. Bà sái sống giản dị, cần kiệm, toàn bộ các vật dụng xếp lại chỉ choán hết non nửa cái mặt bàn. Xin đã đem các thư tính, vài cuốn sổ ghi chép. Bây giờ anh mở cuốn kinh thánh, in thống nhất quốc tế này. Kinh thánh bao gồm phần tân ước, cựu ước, in song ngữ, ngôn ngữ cổ vùng Trung Đông và tiếng Trung Quốc. Xin dở tất cả các trang, thấy ngoài phần ruột với những dòng chữ bé bằng con kiến, ngoài ra còn có vài dòng ghi thêm, đại khái là những điều tâm đắc của bà sái. Anh ta bỗng dừng lại vì thấy ở giữa chương 29, cầu ước, sáng thế kỷ có một cây thánh giá nho nhỏ bằng bạc, có lẽ dùng để đánh dấu trang để đọc kinh. Xin hơi ngờ ngỡ bèn tiếp tục dở xem, ở giữa trang bốn tân ước, phúc âm thánh rôn cũng có một cây thánh giá. Tại sao? Xin đọc kỹ nội dung của hai đoạn kinh thánh, nhận thấy có một điểm giống nhau rất lạ. Những từ giếng rắc cốt xuất hiện ở hai đoạn kinh thánh này đều bị bà sái dùng bút khoanh tròn có ý nghĩa gì đây? Sinh cố đào sau sự suy ngẫm, anh nghĩ rất lâu, rồi dần dần mới sáng tỏ. Thánh giá vốn là một trong những pháp bảo của đạo cơ đốc để trấn áp ma quỷ. Anh nhớ rất rõ khi khám nghiệm hiện trường ở nhà thờ, phía sân sau nó có một cái giếng. Sinh không nén được nữa, anh đi đến ngay nhà thờ đức mẹ, vào thẳng nơi có cái giếng, giếng tròn sâu đến 6-7 mét, bên thành giếng còn có cả chiếc rồng rọc cũ kỹ để thả gầu kéo nước. Mặc dù nhà thờ vẫn có nước máy, sau khi bà sái qua đời, có một tín đồ thường đến giáo đường để cầu nguyện và nói rằng bà sái thường nhấn mạnh tiết kiệm, bà vẫn dùng nước giếng là chính. Xin thả thùng xuống mút nước, quay rồng rọc kéo lên, rồi xách thùng nước đổ vào cái bể to ở trước cửa nhà bếp. Thùng nước nặng đến 5-60 cân, quay rồng rọc kéo lên cũng hơi tốn sức, Sách nó trút vào cái bể thì càng nặng nhọc Bà Sái tuổi đã cao Không thể tự múc nước đổ cho đầy bể Đúng thế Xin liên lạc và đối chiếu hồ sơ ngay Quả nhiên có một người thường xuyên Đến đây giúp việc Theo giờ và giúp bà dọn dẹp Hồ sơ có ghi rõ Cả số điện thoại của người ấy Cô nhớ lại xem Gần đây bà Sái có nói gì về cái diến hay không Cô gái làm thuê Bị thức dậy nghe điện Nghỉ ngợi một lát rồi nói À, không thấy bà nói gì, nhưng mấy hôm trước em ra ngoài cái giếng mút nước Thì bà ấy từ giếng quay trở vào, tay nắm một cây thập tự rất to Xưa này chỉ thấy bà sái đeo hoặc cầm cái thập tự bé xíu Em chưa nhìn thấy cái cây thập tự nào mà to như lần này Sinh quay trở vào nhà thờ, anh phát hiện thấy trong gian nhà phụ xếp nhiều thứ lặt vặt Và có một cây thánh giá bằng đồng đen cao khoảng một mét anh cầm cái thánh giá ra đặt vào miệng giếng thấy nó vừa khéo khớp với miệng giếng anh vào gọi điện về sở và nói rõ yêu cầu của mình nhóm kỹ thuật viên và chiến sĩ cảnh sát lập tức đến ngay họ xác định thành giếng có những vết đồng để lại chứng tỏ bà sơ sái đã dùng cây thánh giá này đặt vào trong miệng giếng nhưng để làm gì cây thập tự áp trên giếng là để trừ tà ma Chứng tỏ là dưới giếng đã có tà ma.